chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên Việt và hai gã côn đồ đánh nhau Hùng và cậu bầu ra đen thấy bạn bè bị hành hung cũng gián tay áo chạy tới cứu người hai gã côn đồ vừa nhận tiền bào cây của Hùng liền chạy tới xe dựng bên đường rút mã tấu lao ra chém tới người người đi bộ và khách hàng la hét hoang sợ kết quả buổi ẩu đả là toàn bộ mọi người Bị gô cổ lên đồn công an phường láng thượng Trên bàn làm việc là hai con mã tống Hai đồng chí cảnh sát nghiêm nghị Cầm bút chuẩn bị lấy lời khai Bốn tên côn đồ ngồi ngoan ngoãn trên ghế Cười lấy lòng mấy đồng chí công an Mặt mũi bọn chúng bầm dập tím đỏ Hùng và cậu bổ ra đen nhấp nhộm trên ghế Như lửa đốt trên mông Lăn lộn xã hội đã lâu Lần đầu hai người được uống trà trong đồn công an Vì tội gây mất trật tự xã hội Dung ngồi bên cạnh Việt, cẩn thận quấn chiếc áo sơ mi đen quanh cánh tay trái của anh. Việt cởi trần, vừa nói chuyện điện thoại nhờ vả người quen, xử lý rắc rối, vừa nhìn Dung đăm đâm. Đầu ngón tay của Dung trắng bệch khi thắt nút chiếc áo sơ mi. Cô không nghĩ hậu quả nổi điên đánh người lại lớn thế này. Bị đánh cô không sợ, bị công an bắt cô không sợ, bị phạt tiền hay bị hỏng hết nguyên liệu bán hàng, xe đạp hỏng, nồi dầu méo mó. Cô cũng không tiếc Nhưng liên lụy bạn bè Khiến người không quen bị thương vì mình Cô rất sợ và đau lòng Tôi không sao Một giọng nói ấm áp khàn khàn Làm xung hồi hồn Cô ngẩn đầu và bị đắm chìm Trong đôi mắt đen sâu hóm Khóc mắt của Việt sâu Phần xương bên dưới lông mày sắc bén Khiến đường nét trên mặt anh Vừa đẹp vừa lãnh đảm Đôi môi nhợt nhạt cong lên thành nụ cười Khàn giọng chấn an Vết thương không đau đâu Thật đấy Dùng bối rối cúi đầu né tránh, giả bộ bản thân bận rộn sơ cứu vết thương. Cô hy vọng tia sáng thâm tỉnh trong mắt anh là bản thân mình nhìn nhầm. Sau nửa tiếng, đám côn đồ bị giữ lại bởi vì bọn chúng chưa được xóa án tích. Dùng Việt Hùng và bạn trai của gã được thả về. Vừa đặt chân ra khỏi đồn công an, ba cặp mắt nhìn thẳng vào Việt đầy nghi vấn. Anh giải thích đơn giản. Tôi có người quen biết với trưởng công an quận Đống Đa. Lời ít ý nhiều Dung và Hùng nhìn nhau Ngầm hiểu một đạo lý đơn giản Thứ gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Cô nhìn hai chiếc xe đạp siêu vẹo dựng bên cạnh mấy chiếc xe máy của đám côn đồ Chân thành xin lỗi Hùng Đã cười lớn vẩy tay Anh đây muốn tẩn tụi đấy từ lâu rồi Hôm nay gái không ra tay Thì ngày mai cũng là anh thịt tụi nó thôi Cậu bồ da đen gật đầu đồng ý Xe hàng hỏng thì đóng xe mới tụi em xử lý được. Chị không cần phải ái náy đâu. Hùng câu cổ cậu thanh niên, đá mắt về phía Việt cười bỉ ổi. Điều gái cần quan tâm lúc này là vết thương của anh trai đẹp này này. Coi chừng vết thương nhiễm trùng, cánh tay có tật, về sau không xài được nhiều tư thế đâu. Dùng chừng mắt cảnh cáo Hùng, cái miệng thiếu đòn này đúng là không phút nào yên. Cô ái náy quay sang Việt. Chúng ta đến bệnh viện đi, vết thương của anh rất sâu, có khi phải khâu đấy. Bề ngoài Việt rất bình tĩnh Thong rong Anh gật đầu với Dung Thật ra lúc này anh đã bắt đầu thấy Chóng váng và buồn nôn vì mất máu quá nhiều Áo sơ mi màu đen Khiến máu đỏ không nhìn thấy rõ ràng Đến khi bác sĩ kiểm tra vết thương Dung mới biết Việt bị chém rất nặng Vết thương trên tay Việt Dài 25cm sâu 3cm Việt lạnh mặt ngồi yên để bác sĩ Khâu từng mũi trên tay mình Đầu anh váng vất Hình ảnh trước mặt nhạt nhòa mờ ảo Chỉ duy nhất có hình bóng rung Đứng yên tĩnh một bên Với sắc mặt lo âu Và khắc sâu trong mắt anh Anh được bác sĩ kê hàng loạt Các loại thuốc bổ máu Vết thương tùy không lớn không nguy hiểm tính mạng Và cũng không cần nằm viện Hai người đi bộ tới cổng bệnh viện Việc nhìn người vẫn cúi đầu trầm mặt đi bên cạnh Thở dài kéo rung lại Được rồi Em xin lỗi tôi đi Hả Dung ngờ ngác không hiểu Nếu xin lỗi có thể khiến em bớt tự trách Thì tôi nhận lời xin lỗi của em Dung giật mình nhìn Việt Mất 2 phút Cô mới hiểu ý anh Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo phông trắng rẻ tiền Mua ở quầy hàng trước ở cổng bệnh viện Một cánh tay quấn băng trắng Quần âu màu ghi dính dầu mỡ bẩn thiểu Dù vậy bộ dạng lôi thôi Cũng không che được sự thông dong Điểm tĩnh trước mọi việc của anh Cô thành thật nhìn vào mắt anh chân thành nói Xin lỗi ừ. Đột ngột anh búng mạnh vào chán cô và bật cười Việc này kết thúc ở đây, được chứ? Dùng ôm chán ở mức gật đầu Ánh mắt lên án của cô tồn tại không tới một phút Cuối cùng cô phì cười, dơ ngón cái về phía Việt Không nghĩ đến giám đốc có một thân võ nghệ đầy mình Tôi cũng không nghĩ nhân viên cắt mẫu dập trong công ty lại là một cô nàng nóng tính, hung dữ như vậy đâu Người nông dân vùng dạy xử lý địa chủ ác độc là chuyện có từ xưa rồi. Không hùng dữ thì sao kháng chiến thành công? Lời đùa giỡn của hai người tan trong tiếng cười giòn vui vẻ. Việt mở lời, em đói không? Bữa tối của tôi tiêu hóa hết sau khi vận động rồi. Dung ngật đầu tiếp lời, anh có muốn ăn phở hoặc món gì đó không? Anh mất máu nhiều như thế, phải ăn thật nhiều để bổ sung lượng máu đã mất. Là mẹ đơn thân, Dung luôn giữ ý thức khoảng cách với đàn ông, Tránh đối phương hiểu lầm, giảm thiểu các lời đồn đại ác ý. Nếu ngày thường, cô sẽ không đơn phương đi ăn uống với Việt. Hiện tại cô đồng ý ăn khuya với anh là vì anh giúp cô đánh đám côn đồ tệ hại, khiến bản thân bị thương. Trong một quán ăn khuya trên đường Đê La Thành, hai người vừa ăn phở vừa trò chuyện. Xe hàng của em hỏng rồi, giờ tính sao đây? Bánh trước xe đạp của Dung đã cong gặp lại sau trận ẩu đà, thì tự sửa chứ sao? chồng tôi chân yếu tay mềm thế này thôi chứ sửa chữa xe đạp hơi bị ngon đấy hình ảnh cô vùng ghế văng vào đầu gã chọc hiện ra trong đầu việt khi đó anh đứng ngay cạnh cô động tác của cô nhanh, chuẩn và dùng lực lớn thế nào anh là người rõ nhất anh cười khẽ và hỏi đám cô đồ thường xuyên đến đòi tiền bảo kê vậy à dùng khịt mũi tức giận mỗi tuần 4 lần mỗi lần 300.000 cướp đêm cũng không tham bằng Em có nghĩ đến việc đổi một công việc khác không? Lương cắt mẫu dập trong công ty cũng không quá thấp. Dung hiểu ý của Việt, công việc chính của cô có mức lương khá ổn, 20 triệu bao ăn trưa. Số tiền này dùng cho một gia đình đơn thân, liệu cơm gắp mắm thì dư giả. Quê tôi ở Thái Bình, nên Hà Nội làm việc cũng là thuê nhà trọ. Để có một căn nhà nhỏ ở thành phố xô Bồ này, chỉ làm việc duy nhất một công việc là không có khả năng đâu. Nụ cười của Dung nhẹ nhàng bình yên. Có lẽ việc Việt ra tay nghĩ hiệp và bị liên lụy tối nay khiến cô sẽ bỏ bớt vách chắn phòng bị. dùng hiếm khi mở lòng với người không quen. Vậy mà bây giờ cô thoải mái chia sẻ. Trước đây tôi có nhận may hàng gia công về làm thêm buổi tối. Nhưng anh là dân trong nghề anh biết đấy. Tiền may gia công bèo bọt thế nào? Chỉ có tự buôn bán. Đặc biệt là bán hàng ăn thì mới có lãi cao. Cuối cùng lãi cao rơi vào túi đám bảo kê côn đồ. Việt tạt gáo nước lạnh vào Dung. Cô trừng mắt không vui lặp liên tiếp mấy đũa phở ăn ngấu nghiến húp nước xì sụp Viện bối rối không hiểu anh nói sai điều gì thì bị dung thỉnh lệnh ngẩng đầu mắt sáng rực nhìn anh cô moi móc trong túi quần một hồi lôi ra tờ giấy nhỏ nhĩ tờ hóa đơn màu đỏ bị đập mạnh lên bàn giọng dung rõng giạc và gian xào biết hoàn cảnh gia đình của nhân viên khó khăn giám đốc thu lại cái thứ này được chứ Viện gác đũa rút giấy lau miệng trước khi dung nổi khùng bởi động tác đồng đỉnh của anh Anh đẩy tờ giấy về kèm theo một giao dịch. Đóng giả bạn gái của tôi trong một tháng. 20 triệu này coi như xóa bỏ. Hả? Tay Dung giơ lên gãi cầm rồi ngoái tay, lầm bẩm nói nhỏ. Gió to quá đấy, hình như tôi nghe phải cái gì ấy rất là đáng sợ. Tôi muốn em đóng giả bạn gái tôi trong một tháng. Giám đốc, tôi không thích kiểu đùa không đứng đắn này đâu. Dung xa dầm mặt, nghiêm khắc nói. Tôi đúng là mẹ đơn thân, nhưng không phải loại phụ nữ dễ dãi. Tôi không muốn vô duyên vô cớ, một ngày nào đó bị anh vợ chặn đường đánh ghen. Tính tôi nóng, tôi cục lên mất kiểm chế, tẩn vợ anh phải nhập viện nó thì toang đấy. Tôi là bố đơn thân Câu cắt ngang của Việt chặn đứng lời nói của Dung, đầu óc cô xoay chuyển, nhớ lại mọi lời bàn tán về Việt ở công ty. Mọi người thường khen giám đốc được tốt tính, đẹp trai, đứng đắn, cuồng công việc. Đôi khi nhắc đến cô con gái lầm lì, không thích nói chuyện tên khiết nhã. Đúng là chưa có ai nhắc đến vợ giám đốc dùng chớp mắt rụt rẻ gọi À thì Giám đốc này Khóe miệng Việt giật giật Linh cảm lời tiếp theo không tốt đẹp gì Có phải anh hãy xem phim Việt Nam Chiếu lúc 9 rưỡi tối Nên nơi này Ngón tay dùng xoay tròn gần Thái Dương Ám chỉ rất rõ ràng Đây là đời thật Không phải phim Cũng không phải sách chuyện Bỏ tiền thuê đóng giả bạn gái Nghe thôi cũng đã thấy ấu trĩ rồi Anh dư tiền vậy thì nhét phong bì rồi thưởng nóng cho nhân viên khi họ tăng ca đi. Sau một tháng đóng giả bạn gái thưởng thêm 30 triệu. Vấn đề không phải là tiền. Số tiền bổ sung khá lớn làm dung tò mò. Tại sao anh lại cần người để đóng giả bạn gái? Với điều kiện của anh thiếu gì người sẵn sàng làm người yêu anh? Vậy em có sẵn sàng không? Không, tôi không có ý định lập gia đình đâu. Hiện tại tôi cũng không có ý định kết hôn Vậy anh kiếm người đóng giả bạn gái làm gì? Để chưng đấy cho vui à Mẹ tôi bị bệnh tim huyết áp cao Từng bị đột quỵ nhẹ Bà lấy sức khỏe của bản thân Để ép tôi kết hôn sớm Người yêu giả sẽ làm mẹ tôi Yên tâm điều trị theo lời bác sĩ Đồng thời giảm bớt tần suất dục cưới Ngon nghẹt 40 rồi Còn kết hôn sớm cái gì Dùng thầm biếu môi khinh bỉ. Đừng tưởng cô không biết tuổi thật của Việt Cô nói thật suy nghĩ bản thân chung quy á, giả vẫn cứ là giả Trốn được một ngày Cũng không trốn được cả đời Làm con mà lừa dối mẹ cha là hành vi bất hiếu đấy Anh hiểu không? Việt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đấy là chuyện riêng của tôi Không cần em quản Em chỉ cần nát đồng ý giúp tôi trong vòng một tháng Sau khi xong việc Tiền thưởng có thể thưởng gấp đôi Số tiền khá lớn với người lao động nghèo Chỉ có điều Dùng nhốn vai, xòe tay Giọng nói bất cần Tôi từ chối Người yêu giả chỉ cần đến nhà tôi ra mắt Ăn bốn bữa cơm trong một tháng không yêu cầu ôm hôn, sờ soạn. Dùng nguyết Việt, da mặt anh dày quá đấy giám đốc. Tôi từ chối, tôi không thích lừa già dối trẻ. Làm vậy thất đức lắm. Tờ hóa đơn đỏ đẩy mạnh về phía Việt, suýt rơi khỏi bàn, giọng rung chua ngoa và ngang ngược. Tôi từ chối thanh toán hóa đơn này. Đường ngõ chật hẹp mà anh ngay ngang lái ô tô là anh đang lấn chiếm lòng đường đấy. Nếu anh đi xe đạp điện nhỏ gọn như tôi, thì không có vụ va chạm làm hỏng ô tô đâu. Việt bật cười, Dưới lời đổi trắng thay đen của Dung Anh giơ cánh tay quấn băn trắng Nửa đùa nửa thật Tay tôi bị thương Bữa ăn này tôi mời thay lời cảm ơn Việc liếc nhìn hai bát phở Chỉ còn nước và vài cọng hành xanh Anh tủm tỉm nói Trên người tôi có thêm vài vết chém Có khi em sẽ thương xót mà đồng ý nhỉ Mặt Dung tối rầm không vui Thân thể là do cha mẹ ban tặng Không được phép tổn thương nó Kể cả chính bản thân chúng ta Chỉ có người từng muốn tự tử rời bỏ cuộc sống này mới biết trân trọng cơ thể đủ chân đủ tay Dung cũng đã từng nghĩ quẩn khi lấy lại được niềm tin vào cuộc sống cô vô cùng phản cảm với ai đối xử tệ bạc với bản thân mình chết là hết nhưng người ở lại mới là những người khổ đau việc tinh ý cảm nhận được bản thân vừa chạm đến nỗi đau nào đó của Dung anh thành khẩn nói xin lỗi tôi không nên nói như vậy Dung mím môi không đáp giọng nam trầm của anh là sự xáo trộn Của sự kiên nhẫn và cưng chiều Lời đề nghị luôn được giữ nguyên Khi nào em đổi ý thì liên lạc với tôi Trực giác phụ nữ khiến Dung cảnh giác, Cô cảm nhận sự nguy hiểm rình rập đâu đấy Cứ như cô là con mồi lọt vào ánh mắt sắc bén Của thợ săn Cô cứng giọng nói Tôi sẽ không đổi ý đâu Sau buổi tối lên đồn công an uống trà Là ngày nghỉ cuối tuần Dung sửa xe đạp đi nhập đợt hàng mới Cập nhật thêm số loại thịt xiên Có vị lạ để lôi kéo khách hàng đoanh quanh làm việc hết một ngày đến tối đưa thóc đi siêu thị thóc cũng như những đứa trẻ khác hàng hóa trong các tiệm tạp hóa không khác siêu thị lớn nhưng nó vẫn thích giảm giác đầy xe hoặc rách giỏ nhựa màu đỏ đi loanh quanh các kệ hàng to lớn ngắm nghĩa đủ mọi thứ trong siêu thị dùng không có kinh tế cho con trai đi du lịch khắp nơi như các gia đình khác nhưng việc đi siêu thị gần nhà vẫn là dư sức với cô đi siêu thị xong mẹ mua kem cho con nhé thóc nắm tay mẹ Nhún nhảy mà cả Được được con yêu Con muốn ăn vị sô-cô-la và khoai môn Ăn hai que kem coi chừng là bị lạnh bụng đấy Không sao ạ Tí về nhà con nhờ bà pha trà gừng cho con uống Bụng lạnh mấy cũng nóng bừng bừng ạ Dùng phỉ cười trước tính toán của con trai Năm phút sau Tại siêu thị gia đình Thóc tung tăng đi dọc kệ hàng Mắt tỏa sáng lấp lánh Miệng thiếu chút nữa là chảy nước rãi vì bản tính háu ăn Nó lén lút liếc nhìn giỏ hàng trên tay mẹ lầm nhầm tính tiền các món hàng. Nó biết mẹ Dung đi làm vất vả, ngày nào cũng làm việc từ sáng đến đêm mới về. Nó là một đứa trẻ ngoan, không thể ham ăn, mua quá nhiều đồ ăn vặt. Mái tóc săn tự nhiên của thóc, bị vỏ thật mạnh, kèm giọng nói cương chiều của Dung. Con thích ăn gì thì cứ chọn đi, không cần lo mẹ hết tiền đâu. Gương mặt mũ mĩm của thóc, đỏ ửng thẹn thùng, nó thỏ tay lấy thêm gói bánh trên kệ, cười tít mắt rồi nói, bà ngoại thích ăn món này. Còn mất dậy, quân trộm cắp. Tiếng quan the thế, dìm giọng nói của thóc xuống. Hai mẹ con giật mình cùng quay đầu nhìn xung quanh. Siêu thị cỡ vừa vào buổi tối không có nhiều khách hàng. lác đác ba bốn năm người tò mò, đi theo tiếng quát mắng dữ dằn. Hai mắt thong sáng lên, nó thấy trộm trên tivi nhiều rồi, nhưng chưa gặp ngoài đời bao giờ. Chân nó như bôi dầu, chạy vọt đi hóng hớt, khiến bàn tay tốm người của Dung bắt trượt vào không khí dung vội đuổi theo con trai. Mọi người tập trung ở kệ hàng bên cạnh. Ngay chính giữa sự huyên náo là một bác nhân viên tầm 50 tuổi đang sách cổ áo một cô bé mặc áo trắng đồng phục. Cơ thể cô bé bị lắc lấy lắc để, tóc tai rũ rượi che khuất mặt. Trên sàn là chiếc ba lô bị dốc ngược, vài quyển vở và cây bút rơi vùng vãi. Đè bên dưới là hai thỏi sô cô la. Mấy câm hả con ăn cắp? Bác gái chung niên gầm lớn lên. Cô bé chống cái tát mạnh, làm mái tóc hất ra sau lộ ra gương mặt lầm lì. Hành vi đánh người của bác gái trung niên làm vài vị khách bất mãn. Có người đi tới kéo tay bác ta muốn giải cứu cô bé. Bác gái trung niên cáu kỉnh, bùng tay xua đuổi bất cứ ai đến gần mình. Bác ta hậm hực lớn giọng: Siêu thị này tôi làm ăn nhỏ, gần đây thường bị mất một số mặt hàng bánh kẹo và đồ ăn vặt. Camera không quay được tên trộm, nên hôm nay tôi tự theo dõi và tóm được con ôn này. Đây, mọi người nhìn đi. Bác gái trùng niên chộp lấy thỏi sô-cô-la trên sàn Đưa về phía mọi người với gương mặt hả hê Ngay thời điểm con bé này đi vào siêu thị Là tôi đã thấy nghi nghi rồi Nó dùng tóc che mặt Để giấu đi bộ mặt mất dậy Và trộm cướp Nó giả bộ đi xung quanh các kệ hàng Hết sờ thứ này lại xem thứ kia Và nhá tôi bắt tận tay dây tận mặt Lúc nó nhét kẹo vào ba lô Mọi người nói xem Loại mất dậy như nó có đáng đánh không Câu hỏi vừa dứt Thì mặt cô bé lại trúng thêm một cái tát Tiếng tát tai vô cùng rõ ràng Trong không gian kín của siêu thị Cô bé đứng im vai co lại Môi mím chặt như nuốt chừng Từng tiếng khóc đau Nửa gương mặt của cô bé đã chảy chụa đỏ bừng Cho biết lực đánh người của bác gái là rất lớn Lời tường thuật của bác gái trung niên Khiến các ánh mắt thương xót Chuyển thành ác cảm Vài người đề xuất Đưa nó lên công an đi Đánh cho nó một trận thật đau cho chừa. Mới tí tuổi danh đã trộm với cắp Đúng vậy Cái tuổi ẩm ương này á Khuyên dân không được thì phải đánh Đánh thật đau vào Gọi điện cho bố mẹ nó đi Bắt nó khai ra đã ăn trộm bao nhiêu thứ Rồi bắt bố mẹ nó đền tiền Kiểm tra lại xem Nó có trộm thêm cái gì không Bác gái trùng niên nghe thấy lời nhắc nhở Hùng hổ thỏ tay kéo áo kéo váy của cô bé để kiểm tra Sự cổ suý xung quanh Khiến bác gái trùng niên cảm giác Bản thân là người đại diện cho chính nghĩa Và đứa trẻ trong tay là tội phạm Tội phạm thì không cần phải đối xử nhẹ nhàng Động tác kiểm tra trở nên hung dữ và mạnh mẽ Thời điểm bị bắt Cô bé lì lợm không bỏ trốn Không thanh minh hoặc sợ hãi Các ánh mắt phán xét ghét bỏ xung quanh Vậy mà khi vết thương trên cơ thể lộ ra Cô bé như bị kích thích Làm ra động tác phản kháng dãy rủa, Bỏ cháu ra, buông ra Mày sợ cái gì hả Có phải mày trộm đồ nhét vào trong quần áo không Để tao lột sạch mày ra Đau Cổ tay của bác trung niên bị bẻ đau Bàn tay bất giang buông lỏng Dung kéo cô bé ra sau lưng Trừng mắt nghiêm khắc nhìn bác gái trung niên Đang nhằn nhó mặt mũi vì đau Cô gần giọng nói Nó chỉ là một đứa trẻ bác không có quyền lột quần áo đứa nhỏ ở nơi công cộng Cô lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng Nhấn mạnh từng chữ Hành vi này chính là bạo lực Là xâm phạm cô bé Lời cảnh cáo của Dung cắt tỉnh mọi người Sự hùng hổ lên án Cổ suý bạo lực của mọi người bị bẻ gãy Thời đại công nghệ phát triển Các vụ bạo lực học đường, bạo lực gia đình, hành hung xâm phạm trẻ em, nhan nhàn khắp các bản tin. Hình ảnh những đứa trẻ ôm đầu chịu đòn, lé lên trong tiềm thức là mọi người sợ hãi lùi ra sau. Lộ vẻ bản thân không phải kẻ ác, không có đánh đập hay xâm phạm bất kỳ ai. Trong lòng thầm thở phào vì hiệu quả của lời đe dọa. Bên ngoài Dung vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, giọng nói cứng rắn bắn về phía bác gái trung niên. Tôi sẽ đền tiền các món đồ bị trộm. Tuổi của cô bé khoảng 11-12 tuổi còn quá nhỏ. Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, mong mọi người rộng lượng tha cho cô bé lần này. Ý cô là tôi không tha cho nó là tôi hẹp hòi à? Bác gái trung niên sấn rổ về phía Dung. Không được đánh mẹ cháu. Thóc chạy vọt tới trước mặt Dung, khiến động tác hùng hổ sông tới của bác gái trung niên bị chèn ngang. Bác ta không phanh kịp, ngã đổ người về phía trước. Dung bị bác gái trung niên đẻ ngửa ra sau, lưng đập vào kệ hàng đau nhói. Tóc bị kẹp ở giữa la lên oai oái Đến khi bác gái trùng niên đứng vững, thóc đứng sát vào chân Dung, rụt rẻ giải thích. Cháu không cố tình làm bác ngã đâu. Cháu, cháu xin lỗi. Thằng bé cắn môi như hạ quyết tâm, mắt mở to trừng trừng. Nhưng, nhưng bác không được đánh mẹ cháu. Bác gái trùng niên tức tối dậm chân, chỉ vào mặt cô bé chất vấn. Cô là gì với con bé này? Là mẹ của nó hả? Tôi quen gia đình cô bé ấy. Dung trả lời không giấu giếm ánh mắt thở ơ của cô bé đột ngột trợn to nhìn chầm chằm vào Dung do vị trí đứng Dung không nhìn được biểu cảm trên mặt cô bé nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang khoan sâu vào lưng mình cô nhẫn nại và chân thành nói xin cho tôi được thanh toán các món đồ đã bị trộm mong bác và mọi người cho cô bé cơ hội sửa sai làm ơn đừng báo công an hoặc liên lạc với nhà trường tôi đảm bảo sẽ nói chuyện này với gia đình cô bé để người nhà cô bé biết chuyện dạy bảo cô bé cẩn thận hơn Có lời lẽ nhắc nhở ban nãy của Dung Đã chạm tới lòng chắc ẩn của mọi người Cũng có thể vì thái độ nhốn nhường Cùng cách xử lý có chút nhân văn Tự ái của cô Khiến mọi người và bác gái trung niên bị thuyết phục Dung thanh toán bánh kẹo được thóc chọn Trả tiền thòi sô-cô-la Và hàng loạt đồ ăn vặt bị mất Trong thời gian gần đây Toàn bộ quá trình Cô bé vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Dung Cô bé cố gắng tìm kiếm tiêu hối hận Xót so tiền hoặc biểu hiện chán nghét Thấy phiền phức trên mặt Dung. Tiếc là từ đầu đến cuối Dung luôn cười hiền lành ánh mắt không có ác ý Rời khỏi siêu thị một tay Dung dắt thóc một tay xách túi bánh kẹo chậm rãi bước đi Phía sau hai mẹ con là khiết nhã đeo ba lô tay giữ chặt cổ áo bị đứt khuy dón dén đi theo Dung dừng chân khi vị trí này cách siêu thị ba bốn căn nhà Cô nói với cô bé bằng giọng nghiêm khắc Khiết nhã, cháu gọi điện cho người nhà đến đón đi Mặt cô bé không biểu cảm Không kinh ngạc vì Dung biết tên cô bé Đúng vậy Đây chính là khiết nhã con gái của Việt Là cô bé từng suýt bị Dung hại Dung ngẫm nghĩ một chút trở hiểu Cháu nhận ra cô làm trong công ty Của bố cháu à Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ Giữ khoảng cách với mẹ con Dung Vừa đủ gần để nghe được giọng nói Khoảng cách vừa đủ xa Để cô bé bỏ chạy nếu đột nhiên Dung lên mặt dạy đời Dung kiên trì hỏi Tại sao cháu lại trộm đồ Trong siêu thị Đáp lại là sự im lặng tuyệt đối Là người ngoài Cô không có quyền hoặc nghĩa vụ bảo ban cháu Nhưng nếu hành vi của cháu tiếp diễn Thì tương lai sẽ không phải lúc nào Cũng có người giải vây giúp cháu đâu Trộm đồ là việc sống Là hành vi phạm pháp Lần này chỉ là hai cái tát Lần sau có thể sẽ là một trận đòn rất nặng đấy Nặng hơn nữa là cháu sẽ bị báo lên nhà trường Bị đuổi học Bị công an bắt Cháu không sợ đâu. Khiết nhã lầm lể nói Mắt cô bé nhìn thẳng không trốn tránh Cũng chẳng sợ hãi lời đe dọa Lướt qua dung là hình ảnh cánh tay vô tình lộ ra vết thương Và lần đầu tiên gặp Và cảnh vùng da thịt trước ngực có vết bầm tím Khi bác gái trung niên kéo khiết nhã Cô thấy khó chịu bất dứt Sáng dòng hỏi Vậy nên cháu ăn trộm đồ là để được ăn đòn à Khiết nhã giật mình Đầu hơi lắc nhẹ rồi khựng lại Mặt cô bé nhăn nhốm Tự tức giận chính mình Vì bản thân đã vô thức làm ra phản ứng thật lòng hai tay siết chặt quai ba lô, cô bé cúi đầu, dùng tóc che toàn bộ gương mặt, không để ai nhìn được biểu cảm xấu xí trên mặt. Dùng thở dài, cô không hề có ý định chất vấn hỏi cung, càng không muốn lỗ mãng can thiệp vào chuyện nhà người khác. Nếu cháu không muốn gọi điện cho người nhà đến đón, thì đọc địa chỉ nhà cho cô, cô đưa cháu về. Cô bé cứng đầu im lặng, là người trưởng thành, dùng đủ kiên nhẫn để dạy dỗ trẻ con, nhưng thóc thì không, Nó là một đứa nhóc nghịch ngợm tinh danh Hấp tấp và nóng này Nó thấy chị gái xinh đẹp này cứ mím môi Không chịu trả lời các câu hỏi của mẹ Thật không lễ phép Nó bước lên hai bước Đứng giữa Dung và Khiết Nhã gióng giạc nói Chị ơi mẹ em đi làm cả ngày Vất vả lắm chị ạ Dung trước mắt nhìn con trai Em đi học cả tuần Khổ cực cũng không kém ạ Mặt Khiết Nhã lạnh tanh Lì lợm không cảm xúc Đến tối Mẹ em lại tiếp tục đi làm đến 12 giờ đêm mới được về ngủ, em phải làm bài tập về nhà đến nửa đêm." Tháp tiếp tục kể khổ bằng giọng trong trẻo ngọt ngào, "Ngày hôm qua mẹ em bị người xấu phá hỏng xe đạp, giẫm nát hết các xiên thịt xiên cá nên tối nay phải nghỉ bán hàng. Em hiếm hoi lắm mới được mẹ đưa đi chơi vào ngày nghỉ." Chị nhanh nhanh trả lời các câu hỏi của mẹ em đi, nói xong để em và mẹ còn về nhà ăn kem, xem phim và ngủ sớm, chị không được cướp thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mẹ em." Mắt Dung rớm nước, Cô biết bản thân chưa phải là người mẹ tốt Không có nhiều thời gian bên con trai là cô sai Cô thiếu thằng bé quá nhiều thứ Dùng bước tới muốn ôm con trai Thì một tiếng khóc vỡ òa bật ra thật to Làm khựng người Khiết nhã hỏa khóc thức tuổi Một cô bé mặc áo trắng học sinh Tóc buông xõa, Ngửa mặt lên trời Há to miệng khóc như một đứa con nít ba tuổi Tình huống bất ngờ và choáng váng cho người xung quanh Thóc giật mình sợ hãi nhảy lùi ra sau Đàn ông không được làm phụ nữ khóc Đây là lời bà ngoại dạy Nó chưa làm gì Chị gái xinh đẹp này đã khóc lóc ỉ ôi Nó phải tránh ra để tránh bị đổ oan Dùng bối rối nhỏ giọng trấn an cô bé Tiếng khóc thề lương lấn an Tiếng dỗ dành Làm dung thêm luống cuống. Cô cẩn thận cầm tay khít nhã Kéo cô bé đến trước một nhà Dân đã đóng cửa cuốn Hạ giọng van xin Thôi đừng khóc đừng khóc Cháu đau ở đâu à Có phải bị đói không Thôi cô không gọi điện cho người nhà cháu nữa Cháu đừng khóc nữa được không Ngoan nến đi cô xin lỗi Cô làm cháu không vui phải không Thôi đừng khóc nữa Khiết nhã thất thiểu đi theo đà kéo của Dung Miệng không ngừng khóc lớn thòng lò âu chạy quanh chân hai người lớn Bà ngoại từng nói Phụ nữ có thể khóc ngập lụt cả con đường Nó sợ chị gái xinh đẹp này khóc nhiều quá đường bị ngập lụt Thì làm sao mà nó và mẹ Dung về nhà được Mấy cây kem trong túi nilon Sẽ bị tan chảy hết Quan trọng là nó không biết bơi. Như lo lắng của thóc, cơn mưa rào thỉnh lình từ trời cao chút xuống, xối ướt nhẹp mặt đường, vội đẩy hai đứa trẻ trú mưa dưới mái hiên nhà người lạ. Cô đứng phía trước chắn các hạt mưa ngày càng nặng hạt. Theo tiếng mưa, tiếng khóc của cô bé chìm xuống và nghẹn ngào biến mất. Cô luống cuống quay lưng, im lặng lau nước mắt. Bộ dạng bối rối thẹn thùng, trái ngược hoàn toàn biểu hiện gan lì khi bị đánh thông thở dài như ông cụ non và cúi đầu lục túi ni lông trên tay mẹ Dung. Nó lôi ra quê kem lạnh bút, nhét vào bàn tay nhem nhúc nước mắt của chị gái nhỏ. Cho chị này. Thiết nhã kinh ngạc quên cả việc lau nước mắt. Dưới sự kiên trì chia sẻ đồ ăn của Thóc, cô bé nhận que kem và bé lẽ lột lớp vỏ bên ngoài. Dung và hai đứa trẻ trầm mặc, cứ ăn kem và ngắm mưa. Kem không có mùi thơm rõ ràng, nhưng vị mát lạnh ngọt ngào nơi đầu lưỡi bất giác làm tâm trạng trở nên bình tâm. Mưa lạnh, dù có dung đứng tránh bên ngoài, nhưng quần áo hai đứa trẻ vẫn ướt phân nửa. Cô nhìn điện thoại và nói với khiết nhã. Đã hơn 9 giờ tối rồi, đã khá muộn, cô sẽ gọi điện cho bố đến đón cháu nhé. Có thể que kem mát lạnh trong một buổi mưa bóng mây, đã giảm bớt sự xa cách của khiết nhã. Cô bé nói nhỏ, dạ. Điện thoại kết nối, dùng nói như bắn súng. Tôi gặp cô bé ở gần khu nhà tôi, Khi nào anh tới đầu ngõ thì gọi điện, tôi sẽ dắt cô bé ra. Khiết nhã kinh ngạc nhìn Dung. Tại sao cô ấy không nói với bố chuyện trộm đồ trong siêu thị? Giọng Việt vang lên đầy ái náy. Hiện tại tôi vẫn ở Sài Gòn, chuyến bay bị lùi lại 2 tiếng. Nhanh nhất cũng phải hơn 1 giờ sáng mới tới sân bay nội bài. Em cho con bé ngủ lại nhà em một đêm được không Dung? Đúng 6 giờ sáng mai, tôi sẽ qua đón con bé. Chuyện này, trong nhà anh chắc phải còn người. Tôi sợ cô bé lạ lạ chỗ khó ngủ ấy tôi là bố đơn thân trong nhà còn bà nội nhưng bà đang nằm viện không thể qua đón con bé được đâu em giúp rồi nhá tình huống gia đình Việt khiến Dung không nói được lời từ chối cô tắt điện thoại mỉm cười giải thích với khiết nhã bố cháu đi công tác ở Sài Gòn chuyến bay bị lùi giờ bay nên vẫn đang kẹt ở sân bay đến sáng sớm ngày mai mới qua đón cháu được cháu ngủ lại một đêm ở nhà cô nhá khiết nhã gật đầu rụt rẻ vâng Dung dò hỏi Bà nội cháu đang nằm viện à Cô nghi ngờ việc chén gió để kiếm cớ dây dưa với cô Cô chưa quên vụ thê bạn gái giả của anh Khiết nhã gật đầu xác nhận Tự nhủ trong lòng rằng Nếu việc nằm viện một ngày để làm phẫu thuật nâng cơ mặt Tính là nằm viện Thì đúng là bà nội đang nằm viện Dung tinh tế phát hiện được nghi vấn trong mắt Khiết nhã Cô bật cười Chuyện xảy ra ở siêu thị Cô sẽ nói với bố cháu khi gặp trực tiếp Có nhiều việc không thể nói rõ qua điện thoại Mồi khét nhã mấp máy thật lâu Cuối cùng giữ lại lời cầu xin trong lòng Cô bé chậm mặc đi theo mẹ con Dung Về nhà trọ Viện tắt cuộc gọi của Dung ngẩng đầu nhìn một người mặc áo blue trắng Đeo kính đen trước mặt Xin lỗi trong nhà có chút việc Không sao chúng ta đi thôi Trên ngực áo người mặc áo blue trắng Có bảng hiệu chữ trường khoa Thể hiện rõ chức vị trong bệnh viện Viện không đi công tác như Dung tưởng tượng Và anh cũng không bị mắc kẹt ở sân bay Vì chuyến bay bị lùi giờ. Hiện tại hơn 9 giờ tối, anh đang ở trong một bệnh viện tại Sài Gòn. Anh vứt bỏ công việc, bay gấp vào đây với tư liệu mới nhất của thám tử tư. Thám tử đã kết nối được với trưởng khoa, nơi phẫu thuật ghép thận cho Dung. Trưởng khoa và Việt hẹn gặp nhau vào buổi tối ngay tại khoa để xem hồ sơ bệnh án. Anh muốn nắm rõ ghi chép tình hình bệnh tật và các chế độ điều trị của cô trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tại văn phòng trưởng khoa, sau khi Việt cẩn thận đọc kỹ tập hồ sơ bệnh án, bác sĩ trưởng khoa ngồi đối diện lên tiếng người bệnh cần uống thuốc chống thải ghép thận đều đặn theo đơn và không bao giờ được ngừng các sung phụ của thuốc chống thải ghép là tăng cân tăng huyết áp tăng nguy cơ nhiễm trùng và tăng nguy cơ bị ung thư xin hỏi bác sĩ thuốc chống thải ghép thận thường có giá cả như thế nào bác sĩ báo ra một con số làm việc lâm vào trầm tư dung từng nói cô làm cùng lúc hai công việc từ sáng đến đêm là để mua nhà ở hà nội thì giờ đây anh có thể khẳng định cô vất vả kiếm từng đồng lẻ nơi vỉa hè sâu bù đều vì tiền thuốc men duy trì mạng sống mức lương của cắt mẫu dập dư sức nuôi một nhà ba miệng ăn nhưng đúng là không thể cáng đáng được tiền thuốc men nhận tiền làm việc bác sĩ trưởng khoa làm hết trách nhiệm hỏi việc ca ghép thận rất thành công quá trình phục hồi sau đó của bệnh nhân rất tốt tiếc là bác sĩ mổ chính đã nghỉ việc không thể để anh trao đổi trực tiếp nhưng nếu anh muốn hỏi kỹ hơn về thời gian bệnh nhân nằm viện thì tôi có phương pháp liên lạc với bác sĩ mổ chính Việt bắt tay cảm ơn bác sĩ trưởng khoa rồi rời đi Thám tử tư đợi Việt bên ngoài hành lang Đây là một người đàn ông cao gầy hơn 30 tuổi Môi mỏng, mắt một mí khôn ngoan Hắn xuất sáng nói khi đến gần Việt Anh có muốn liên lạc với bác sĩ Thành không? Anh ta đã chuyển ra Hà Nội làm việc Thời gian điều tra và tìm kiếm sẽ lâu hơn một chút đấy Bác sĩ Thành Việt cắt ngang vì khó hiểu Bác sĩ mổ chính của cô Dung tên Thành Việt lắc đầu, không cần đâu Hai y tá đi ngang qua, tiếng trò chuyện khe khẽ rơi vào tai Việt. Tại sao trưởng khoa lại muốn tìm hồ sơ bệnh án cũ nhỏ, Liệu có liên quan gì đến việc bác sĩ Thành bị kỷ luật không? Biết đâu đấy, quấy rối bệnh nhân lần một thì cũng sẽ có lần hai. Cũng không phải lần đầu có tin đồn anh ta theo đuổi bệnh nhân. Sự quan tâm chăm sóc tận tụy và ánh mắt thâm tình á, diễn đạt đến mức chúng ta cũng phải nghĩ rằng anh ta thật sự yêu các nạn nhân. Em vẫn nhớ mang máng tên bệnh nhân nữ đầu tiên bị anh ta chọn làm con mồi. Hình như là tên Du hay là Dung ấy Tên Dung Chị lén xem tên bệnh nhân khi giao hồ sơ bệnh án cũ cho trưởng khoa Đúng là đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình rong Trông đạo mạo văn nhã Hóa ra là con dê thối tha Thôi đừng nói nữa Hai y tá che mặt Bước đi nhanh hơn khi phát hiện hai người đàn ông đang nhìn mình Việt hít mắt nhìn trầm chầm, chầm bóng lưng vội vàng Chạy trốn của hai y tá Như chợt nghĩ đến một chuyện Anh bước nhanh đuổi theo Thám tử tư giật mình kinh ngạc Xảy bước chạy theo Anh Việt có thể là trùng tên thôi Lời nhắc nhở của thám tử tư Không lọt vào tai Việt Anh tránh trước mặt hai y tá lịch sự nói Cô y tá xin lỗi cho tôi hỏi Bác sĩ Thành trong lời nói của hai cô Là bác sĩ khoa ngoại niệu Có phải không Hai cô y tá để phòng nhìn Việt Tôi không có ác ý Tôi là bạn cũ của bác sĩ Thành Sống ở Hà Nội Nhân dịp vào Sài Gòn công tác Đến đây tìm anh ấy để ôn chuyện Nhưng lại được bác sĩ trưởng khoa ngoại niệu cho biết Anh Thành đã nghỉ việc và chuyển công tác Không rõ bác sĩ Thành trong lời nói của hai cô Có phải là bạn tôi không? Bà nãy chúng tôi nói đùa thôi Không có nói gì đến bác sĩ Thành Nghe thấy Việt vô tình nhắc đến bác sĩ trưởng khoa Y tá tóc ngắn dối rít xua tay chối đầy, đầy Y tá tóc dài xám mặt Quýt củi trò và y tá tóc ngắn cười gượng gạo à, Chúng tôi không biết bác sĩ Thành bạn của anh đâu Nếu anh đã quen trưởng khoa thì cứ hỏi thông tin từ bác ấy. Thôi chúng tôi còn phải đi làm việc đây. Hai y tá nghiêng người chuẩn bị bỏ chạy nhưng bị Việt nhanh chân tránh đường. Anh mở điện thoại, quét ngón tay tìm kiếm rồi đưa màn hình điện thoại về phía hai y tá. Đây là bạn tôi, có phải bác sĩ Thành trong lời nói của hai cô không? Giữa màn hình điện thoại là ảnh một người đàn ông. Nước ảnh hơi mờ, cho biết bức ảnh này đã chụp từ khá lâu rồi bởi vì điện thoại trên tay Việt là dòng điện thoại mới, thương hiệu nổi tiếng ảnh chụp từ điện thoại này không thể cho ra bức ảnh sơ cố như vậy. Biểu cảm ngạc nhiên đến giật mình trên mặt hai cô y tá, đã cho Việt câu trả lời. Cô y tá tóc ngắn gật đầu, mở miệng muốn nói gì đó thì kêu đau. Cô ta xoa eo ấm ức nhìn đồng nghiệp. Y tá tóc dài tức giận trừng mắt với đồng nghiệp rồi nói thật nhanh, xin lỗi, chúng tôi còn công việc phải làm, không thể nói chuyện ngoài công việc với anh. Lần này Việt không cản hai cô y tá bỏ chạy. Anh tự hiểu, y tá và hộ lý nói xấu sau lưng, Và chê bai bác sĩ là chuyện rất bình thường Tuy nhiên phô bày điều xấu xí Mặt trái đạo đức trong ngành y trước mặt bệnh nhân Hoặc người nhà bệnh nhân là điều tối kỵ. Chỉ có kẻ ngốc mới làm Hành lang bệnh viện được trả lại sự yên tĩnh Việc nhìn thám tử tư và nói Anh điều tra giúp tôi Các việc xoay quanh bác sĩ mổ chính cho dùng Thám tử tư gật đầu và hỏi Bây giờ anh ra sân bay luôn à Đúng, trong nhà có chuyện Tôi quay về trước Trong khi đợi chị giản đi du lịch về Anh điều tra hết hàng xóm xung quanh nơi thuê trọ của Dung nhé. Được, có tin mới tôi sẽ báo anh. giản là chủ nhà may nơi Dung đã làm việc ở Sài Gòn. Mục đích viện bảo Sài Gòn lần này là đến bệnh viện tìm hiểu bệnh tình của Dung và gặp chủ nhà may nơi làm việc cũ của cô. Tất cả sinh hoạt, công việc, nơi ở mọi thứ về Dung anh đều muốn biết hết. Biết nhưng không phải để kiểm soát hay khống chế biết để còn bù đắp, còn thương cô. Khiết nhã được Dung đưa về Cô bé cầm bộ quần áo sạch quá khổ trên tay Dung, tần ngần đứng trước cửa nhà vệ sinh, sống quen với việc che đậy cảm xúc thật, dù không thích thì khiết nhã cũng không chuyển thành lời nói khó nghe. Nhà trọ của Dung nằm cuối con hẻm, đó là một nhà có khoảng sân rộng với giàn bầu xanh gì xếp hai bên tường bao quanh là chục thùng xốp trồng rau sạch. Khách trọ cũ là một cặp vợ chồng bán bún trà, các thùng xốp trồng rau sạch này là của họ để lại sau khi mua được chung cư riêng. Nhà trọ có 3 tầng Chủ nhà sống ở nơi khác Mỗi tầng có 2 phòng thuê Dùng chung nhà vệ sinh ngăn ở giữa Nhà vệ sinh sạch sẽ Nhưng không đủ riêng tư So với những gia đình có nhà riêng Ngoại trừ thời gian đi học Điều kiện kinh tế trong nhà đủ tốt Khiến khiết nhã chưa từng dùng một nhà tắm vừa nhỏ Vừa chung đụng với nhiều người như thế này Cô bé cắn môi cúi đầu Đẩy cửa phòng tắm để đi vào Giữa lựa chọn về căn nhà to lớn 7 tầng sang trọng Với việc ngủ nhờ một đêm ở người xa lạ, khiết nhã nghiêng đầu về vế sau. Sau khi khiết nhã tắm xong, Dung nấu mì tôm cho hai đứa trẻ. Bà Tuế đã được Dung giải thích nguyên nhân khiết nhã xuất hiện ở đây, đáy lòng lo ngay ngay. Bà buột miệng nói, con nhà giàu mà lại trộm cắp, đúng là thứ không người dạy. Thóc tò mò quay đầu nhìn bà ngoại, khiến lời nói không thuận tay trợt im bặt. Bà Tuế hít trột dạ tiếp tục xem tivi. Bà không thể ló lời, làm Dung phát hiện, bà quen biết người thân của Khiết Nhã. Bàn tay cầm đũa của Khiết Nhã siết chặt, đầu gục xuống thấp hơn, tiếng hút mỉ xỉ sụp của con bé nhỏ đi hơn rất nhiều. Dùng thở dài, không trách mẹ cô được, hành vi phạm pháp của Khiết Nhã là sự thật. Hai bát mỉ cạn tới đáy thóc líu lo hỏi chị gái xinh đẹp Chị có cần làm bài tập về nhà không? Em cho chị mượn bàn học này. Khiết Nhã nhìn theo ngón tay của thóc, một cảm xúc khó chịu khác thường dâng lên trong lòng cô bé. Dùng thêm một phòng ở tầng 1 Phòng trọ lớn, đủ cho thóc có không gian học bài riêng Nhưng trong mắt khiết nhã Cả phòng trọ này chỉ lớn bằng phòng riêng của cô bé Chật trội và thiếu ánh sáng Tuy phòng trọ không có mùi ẩm ướt Như tưởng tượng về các khu ổ chuột Đồ đạc được ngăn nắp sạch sẽ Thì cô bé vẫn cảm thấy da rẻ ngứa ngáy Chân tay lúng túng và chút gì đó đồng cảm Khổ sở khó giải thích Khiết nhã trả lời bằng nụ cười bồn chồn Chị không có bài tập về nhà Sao chị sướng thế Cô giáo của em hư lắm Suốt ngày sau bài tập viết chính tả về nhà Em biết mỏi như tay mới xong bài đấy Thóc cười tít mắt Nhiệt tình rủ dê Em mà làm xong bài tập rồi Chị em mình xem phim với bà ngoại đi Phim này à, hay lắm Có cái cô này thích cái chú kia Rồi bị cô gì à, để bắt nạt đấy Thóc díu dít kể nội dung phim Bằng giọng nói trong trẻo ngây thơ cũng chẳng bận tâm người nghe có hiểu thằng bé nói gì hay không sau đó khiết nhã nhìn thấy thóc tranh luận với bà ngoại khi suy đoán tình tiết phim ở tập sau tiếp đó thóc lại lôi kéo mẹ đứng cùng chiến tuyến với mình rồi lôi kéo mẹ làm đồng minh đồng ý tưởng, ngô nghê của mình cả quá trình gia đình ba người của Dung tràn ngập tiếng cười rộn ràng, không khí trong phòng trọ nghèo bình dị, giản đơn và vô cùng mới mẻ với khiết nhã đêm đó Cô bé ngủ với dung trên chiếc phản gỗ thấp, bên cạnh là thóc và bà Tuế ngủ trên giường. Người bên cạnh có mùi sữa thơm, cùng loại sữa tắm mà cô bé đã dùng khi tắm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Không phải hương thơm cao sang, nhưng lại là hương vị mộc mạc gần gũi, khiến cô bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mang theo ác mộng như những ngày trước. Một suy nghĩ chậm rãi, như dòng nước ấm len lòi vào tâm trí khiết nhã. Trước khi cô bé chìm vào giấc ngủ, Nhà cô ấy nghèo Nhưng cái nghèo ấy khiến người khác hâm mộ Đúng 6 giờ sáng Việt gọi điện cho Dung Anh biết chính xác nhà trọ của cô Nhưng không chủ động nói ra Anh không thể để Dung biết Bản thân vẫn luôn lén lút đều bám theo Dung Mỗi buổi đêm bán hàng Tận mắt nhìn cô biến mất sau cánh cổng Tĩnh mịch đứng một mình Tới khi ánh đèn trong phòng trọ tối đen Thì anh mới an tâm rời đi Sau 5 phút Dung đưa khét nhã ra đầu ngõ Khiết nhã nín thở suốt quá trình Dung với việc nói chuyện Tinh thần cô bé luôn căng thẳng Đến khi cô bé ngồi lên ô tô về nhà Thay đồng phục để đến trường vẫn chưa hết lo lắng Tại sao cô Dung chưa kể chuyện trộm đồ tối qua Cô động lòng chắc ẩn Không muốn mách lẻo chuyện này cho bố Rõ ràng cô ấy chưa biết đến nội dung trong tờ giấy kia Tại sao lại phản ứng đúng kịch bản thế này Điểm yếu nằm trong tay người khác Khiến tâm trạng khiết nhã không vui Việt có chuyện trong lòng Nên không phát hiện được điểm khác thường của con gái Anh hỏi Han con phải đôi ba câu Về việc lang thang ngoài đường Sau khi tan học thêm Sau đó khéo léo nhắc đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới Với Dung để tăng thêm thiện cảm Hai bố con Mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng Trò chuyện với nhau qua loa Rồi ai làm việc người nấy Việt đưa con gái về nhà Thay đồng phục đi ăn sáng đến trường Xong xuôi hết mọi việc Anh bẻ lái quay về khu trọ của Dung Vị trí đứng mỗi đêm theo dõi Dung về tận nhà không kín cũng chẳng lộ đủ để cho bà Tuế và Dung không phát hiện ra Việt khi rời khỏi nhà đi làm 9 giờ sáng Việt đẩy cánh cổng gỗ của khu nhà thuê trọ anh nhìn đam đăm vào cánh cửa phòng trọ của Dung anh rất muốn sớm được đặt chân vào đây để tiếp cận với người thân của cô tiếc là con gái của anh lại đi trước bố một bước ánh mắt lều luyến, tham lam biến đổi thành lạnh lùng Khi Việt đi về phía cầu thang lên tầng 2 Tầng 2 có hai phòng Một phòng để cửa mở ngò Vọng ra tiếng TV khè khẽ Và tiếng người già ho húng hắng Việt đi đến cánh cửa đóng kín, Đưa tay gõ vào Không có người mở cửa Việt kiên trì vỗ tay vào cánh cửa Tiếng động không lớn nhưng đủ nhẫn nại. Hơn 10 phút sau Cửa gỗ bật mở Từ phía trong kèm tiếng chửi thổ lỗ Gõ cái con mẹ mày chứ mà gõ à ngương mặt mất ngủ không trang điểm của Phương Nhăn nhó như quả táo tàu một tay chỉ ta vò mái tóc ngắn bù rủ một tay vung lên như muốn đấm người vì bị quấy dấu giấc ngủ chiếc váy ngủ mỏng hai dây phác họa đường cong cơ thể Phương vô cùng quyến rũ trái ngược hoàn toàn với bộ dáng đứng đắn trong bộ vest sang trọng của Việt Phương quét nhìn một lượt xác định không phải khách quen cẩu kỉnh hỏi tìm ai chị Phương lông mày sắc xào của Phương cau lại khi người đối diện biết tên cô Ánh mắt tìm tòi xăm soi bắn thẳng vào Việt Và 5 phút sau Cô trợn mắt hoảng hốt nói Cậu là lâu rồi không gặp Phương bước ra khỏi cửa phòng Tìm kiếm xung quanh Việt như hiểu ý định của chị ta Buông nhẹ một câu Em đi một mình Phương biểu môi xem thường Bộ đi thêm mấy mình thì cậu ăn thịt được tôi chắc Chị ta ngủy mông quay vào trong phòng Vào trong đi Lần sau tới nhớ xếp lịch Tôi không tiếp khách trước 2 giờ chiều đâu 30 phút sau Việt rời phòng trọ của Phương với bộ vest đã nhúm đầy mùi khói thuốc lá của chị ta. Chị ngủ tiếp đi, hôm khác em qua. Cửa phòng trọ đóng rầm, nhốt lại một phòng trọ ngập ngụa mùi khói thuốc lá. Dung không biết Việt tìm đến gặp Phương sau khi cô đi làm. Ta làm ngày hôm đó, cô về nhà để chuẩn bị xiên bẩn cho buổi bán hàng tối nay. Thời điểm Dung dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sẵn bữa tối, cô phát hiện một tờ giấy kẻ ngang của học sinh Kẹp trong bộ quần áo bẩn xếp trong chậu nhựa Đợi chủ nhân giặt giũ và phát hiện 3 chữ giấy ghi nợ Viết in hoa đập thẳng vào mắt Dung Giấy ghi nợ Tôi tên Đinh Khiết Nhã Đã vay 1 triệu 452 nghìn Của cô Đặng Thanh Dung vào ngày hôm nay Tôi sẽ thanh toán nợ Trong một năm tính từ bây giờ Điều kiện kèm theo thỏa thuận Cô Dung sẽ không nói ra Chuyện trộm đồ trong siêu thị của tôi Với bất kỳ ai Cuối giấy ghi nợ là chữ ký uốn éo như run bỏ của khết nhã, cùng ngày tháng năm vô cùng chính xác. Hành vi ấu trĩ làm Dung cạn lời. Người có lỗi là cô bé, nhưng hành vi ứng xử lại như kẻ vô tội. Tờ giấy nợ thiếu thành ý khiến Dung bật cười, khi nhớ lại những phản ứng căng thẳng bồn chồn của cô bé vào sáng nay. Không phải Dung quên mất việc sẽ kể chi tiết, sự kiện trộm đồ trong siêu thị cho Việt. Chỉ là hôm nay là thứ hai, thóc phải xếp hàng chào cờ, Nên cần đi học sớm hơn ngày thường. cô không có nhiều thời gian dây dưa với bố con Việt. không nói hôm nay thì ngày mai nói. có phải không có cơ hội đâu. dung gửi khẽ rồi tất bật làm việc nhà, lau dọn nhà cửa, giặt quần áo bẩn, sơ chế thức ăn và đặt nồi cơm, rồi cô rời khỏi nhà. mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi khiến lưng bà tuế đau nhức, không thể vận động mạnh. dung tranh thủ khoảng trống sau khi tan làm ở công ty. Và buổi bán hàng xong xiên bẩn, cô đi lau dọn nhà thuê theo giờ thay cho bà Tuế. Công việc chính của bà Tuế là làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ, từ bốn rưỡi sáng đến hai rưỡi chiều. Thời gian dư giả buổi chiều và tối, bà Tuế nhận lau dọn nhà cửa cho hai hộ gia đình trên đường Cát Linh, lương ổn định và giờ rất linh hoạt. Dung làm thay được bà Tuế một tuần, thì cô gặp khít nhã ở thang máy lên tầng 14, tầng có căn hộ chung cư của chủ thuê giúp việc. Khiết Nhã màng độc phụng áo trắng đeo khăn quàng đỏ, giống như tan học xong là cô bé lập tức đến đây. Cô bé không phản ứng trước ánh mắt vui vẻ chào hỏi của Dung. Cô bé nhìn Dung như người xa lạ, tâm chí tập trung vào lời căn dặn của cô gái chạc 30 tuổi đứng bên cạnh. Trong khi đợi cô nấu bữa tối, con tranh thủ làm bài tập về nhà, cơm nước xong cô sẽ kiểm tra bài. "Vâng ạ." Khiết Nhã ngoan ngoãn đáp lời, thái độ hợp tác khác hoàn toàn bộ dáng gan lì, không sợ mắng không sợ đánh ở siêu thị hôm nào. Dung không phải người nhiều chuyện, càng không phải người thích nịnh nọt, phản ứng lãnh đạm của cô không kém sự thở ơ ở ở Khiết Nhã. Qua cách giao lưu của cô gái và Khiết Nhã, cô suy đoán Khiết Nhã đi học thêm và ăn tối ở nhà cô giáo luôn. Thang máy tới tầng 14, Dung rời đi trước, cô không hề biết chỉ cần quay đầu là cô sẽ tóm gọn được ánh mắt lưu luyến đuổi theo sau lưng. Kết thúc hai tiếng đồng hồ lau chùi nhà cửa và nấu xong bữa tối, Dung nhận tiền làm thêm theo ngày. Đi xuống bãi gửi xe của trung cư Thì một bóng đen lao ra Đâm sầm vào cô Tay cầm túi sách của Dung vang lên theo phản xạ Ôi đau Tiếng là non nớt làm Dung giật mình Cô nhìn kỹ người vừa va vào cô Đang ngã ngồi dưới nền xi măng lạnh lẽo Sao lại là cháu Đáp lại là câu hỏi không vui Tại sao mấy hôm nay cô không đến siêu thị Dung nhìn khiết nhã trầm chầm, chầm Và nghi ngờ hỏi Cháu đến siêu thị đợi cô à Nếu không phải quên mất đường đến nhà trọ nghèo của cô Thì cần gì tới cái siêu thị bé tẹo kia chứ Khiết nhã thầm biểu môi Bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu khép nép nói Cháu đợi cô mấy ngày nay rồi đấy Cháu tìm cô làm gì Cháu muốn trả tiền đã nợ cô Dùng phỉ cười Kéo khích nhã đến gần Cô chưa từng bắt cháu phải trả tiền cho cô Về giấy ghi nợ kia Cháu không có tiền Khiết nhã cướp lời dung thật nhanh Dung sững sốt Không theo kịp suy nghĩ của cô bé Không có tiền thì cô trả tiền làm gì cháu có thể trả nợ bằng việc dạy thóc học bài không ạ? kiệt nhã rụt rè đề xuất hai ngón tay chọc chọc vào nhau thể hiện sự bồn chồn lo lắng tuy cháu không học giỏi nhưng vẫn nhớ kiến thức của lớp 2 cháu đảm bảo sẽ giúp thóc được học sinh xuất sắc năm học này hiểu rõ ý định của cô bé làm rung rỡ khóc sờ cười nhẹ nhàng từ chối cô không đặt nặng thành tích của con cái em thóc chưa cần gia sư riêng vào thời điểm này cô không thuê cháu làm việc thì cháu lấy đâu ra tiền mà trả cô Dung không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của khét nhã là bao nhiêu Cô cũng không có ý định lừa tiền trẻ con Cô lắc đầu từ chối Không cần trả Số tiền đó là cô cho cháu Không Khét nhã đột ngột quá to Nhào tới ôm chặt lấy Dung vụng về làm nũng Cô thuê cháu dạy học cho em thóc đi Cùng lắm thì cháu tính rẻ cho cô 100.000 một buổi Đắt quá thì 50.000 cũng được Hay 20.000 một buổi được không ạ Cô sẽ không bóc lột lao động trẻ con Dung kiên quyết rút tay ra, tránh khỏi cái ôm của khết nhã. Mặt con bé trắng bệch như sắp nến vì bị tử chối. Thái độ nhiệt tình khác thường của con bé làm Dung thấy nghi ngờ. Không phải cháu muốn xóa sạch ký ức của cô về buổi trộm đồ ở siêu thị à? Nếu cháu dạy em thóc học bài để kiếm tiền trả nợ, thì khác nào thừa nhận nguyên nhân xuất hiện khoản tiền đó. Sao cô nói nhiều thế nhỉ Cháu thích cái không khí nghèo túng nhà cô ấy, muốn ngủ thêm một đêm thì sao hả? tiếng quát thét vọng khắp bãi gửi xe quay trở lại tay khiết nhã làm cô bé chấn động hoảng hốt bịt miệng mặt khiết nhã đỏ như quả cà chua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của dung làm cô bé vừa thẹn vừa ấm ức tại sao bản thân khi nóng này lại nói ra suy nghĩ thật cô chú thật là mất mặt dung kiềm chế khóe miệng cong thành nụ cười nghiêm khắc sửa lỗi có phải cháu nói nhầm cụm từ không khí đầm ấm thành không khí nghèo túng không máu đỏ đã lan khắp cổ và tay khiết nhã cô bé mím môi nguyết dung tiếc là cái nguyết mắt cảnh cáo quá đơn bạc và yếu ớt không hiệu quả bộ dáng thẹn quá hóa giận khi bị vạch trần suy nghĩ của khiết nhã quá đáng yêu làm dung nổi tính xấu vươn tay véo mặt cô bé khiết nhã vỗ mạnh vào tay dung hầm hè cáo kỉnh nó tự nhận bản thân không phải con nít ghét nhất bị người khác nịnh nịu như đồ ngốc dung phì cười bắp máy môi muốn trêu chọc tiếp Thì điện thoại đổ chuông Hai người giật mình kinh ngạc Khi nhìn thấy cái tên giám đốc Việt Trên màn hình điện thoại Dung ấn chấp nhận cuộc gọi Nhẹ giọng hỏi Alo, anh gọi tôi có việc gì vậy Tôi biết tối nay em không bán hàng Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không Mắt kết nhã đảo như lạc giang Dón ré nhắc chân đi về phía cửa ngách Thông lên cầu thang máy Cổ áo cô bé bị rung túm lấy kéo lại Dung che điện thoại ra lệnh cho cô bé Đứng yên đấy để cô bảo bố cháu qua đón. Khiết nhã vắt chéo tay trước ngực làm tư thế từ chối. Cô bé chấp tay nài nỉ. Không cần đâu ạ, hôm nay là ngày bà nội đưa đón cháu đi học, cô đừng làm phiền bố cháu. Như chợt nhớ ra việc gì đấy, cô bé kéo người dung cúi xuống thủ thị như bé mèo. Cháu sẽ trả đủ tiền nợ, không quyệt đâu, cô đừng có hớt lẻo bố cháu đấy. Cô bé lắc mình thoát khỏi tay dung, lẩn nhanh như chạch ra khỏi cửa ngách và cong mông chạy khỏi đại sảnh lớn của trung cư Dung vươn tay bắt hụt đuổi theo vài bước rồi đứng yên khi thấy Khiết Nhã mở cửa ngồi vào hàng ghế sau của một chiếc ô tô màu trắng chiếc ô tô sang trọng bóng loáng không giống xe của kẻ xấu có lẽ Khiết Nhã không nói dối về chuyện bà nội đưa đón bên tay Dung là giọng nói lo âu của Việt khi cô thở người có chuyện gì vậy? sao em không lên tiếng? không có gì giám đốc có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại không cần gặp nhau Mẹ tôi được bác sĩ chuẩn đoán có nguy cơ đột quỵ lần hai Xin em gặp tôi nói chuyện được không Dung Dung không thể từ chối giọng nói xuống nước cầu khẩn của anh Bất đắc sĩ, đồng ý Tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh Dung ngồi đối diện Việt giữa tiếng nhạc du dương. Cô mở lời Giám đốc, có phải trí nhớ của anh không tốt không? Không phải tôi đã từ chối việc đóng giả bạn gái của anh rồi à? Chúng ta không đủ quen thân Quan hệ chỉ là ông chủ và nhân viên Khoảng cách quá xa, không đủ để diễn vai bạn gái giả đâu. Chỉ một hai bữa cơm gia đình thôi, xin em đấy. Việt hơi trồm qua chiếc bàn hình tròn, dướn người về phía Dung. Khoảng cách gần khiến giọng nam trầm của anh như dòng nước ấm quấn quanh người nghe, như rót vào tai đối phương, sự lắng động của thời gian. Dung bối rối ngác ngứ nói, tôi... tôi biết em sẽ không nhận tiền để làm việc này. Vậy nên chúng ta phát chuyện tiền bạc, dễ mất lòng nhau qua một bên nhé việc cố tình nói thật chậm, âm sắc trầm bồng và chân thành, hòng dụ dỗ dung. chỉ cần mẹ tôi tiếp nhận điều trị của bác sĩ, là chúng ta chấm dứt diễn kịch. tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy em. làm ơn giúp tôi nhá. tôi đóng giả bạn gái của anh trước mặt mẹ anh. nếu sau này tôi đụng mặt bác ngoài đường thì phải làm sao? cũng không thể tay bắt mặt mừng như gặp mẹ của bạn trai, đúng không? em đến ăn vài bữa cơm thân mật tại nhà tôi, làm quen với mẹ và con gái tôi. sau đó không cần đến nữa. Nếu mẹ tôi hỏi tại sao không đưa bạn gái về nhà hoặc khi nào bàn chuyện kết hôn thì tôi nói bản thân bị em đá. Hả? Dùng há hốc miệng không tin vào tay mình. Chỉ có kẻ ngốc mới đá gã đàn ông vừa giàu có, vừa đẹp trai lại vừa lịch thiệp trước mặt này thôi. Dĩ nhiên cô biết khôn không hớ hênh nói ra suy nghĩ trong lòng. Sau đó việc chậm rãi liệt kê hoàng loạt bệnh của bà Bích bệnh nào cũng là bệnh lâu năm dễ dẫn đến đột quỷ hoặc toai biến Dung nghe mà hoảng sợ Thầm hỏi tại sao nhà giàu như anh Không lo chăm sóc bảo dưỡng mẹ ruột từ trước Đợi đến khi thân thể mắc đủ loại bệnh Mới mất bỏ mới lo làm chuồng Dung là đứa con có hiếu Rất thương bà tuế Dù thấy chuyện đóng giả bạn gái kỳ quái Nhưng vẫn không phủ nhận Việc thưởng thức lòng hiếu thảo của Việt Rốt cuộc cô gật đầu nhận lời anh Sau 2 tiếng thường thuyết Cô chọn ngày ra mắt là thứ hai đầu tuần Cô giải thích rằng Tối thứ bảy và chủ nhật đông khách hơn ngày thường, tôi không muốn mất một buổi bán hàng cuối tuần. Mặc dù đã lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất, đắt nhất trong tủ đồ của mình cho buổi ra mắt, nhưng khi đứng trước biệt thự 7 tầng to lớn, vẫn cảm thấy bản thân quá quê mùa. Không rõ việc nghĩ gì khi chọn cô đóng vai bạn gái nhỉ. Một bàn tay lớn và ấm áp, bất ngờ ôm lấy eo dung. Bên tay cô là tiếng thổ thể trấn an. Đừng lo lắng, mẹ tôi sẽ thích em. Cơ thể dung cứng đờ, co vai rụt cổ, thẽ giọng nhắc nhở. Đừng ôm, tôi có máu buồn đấy. Mắt Việt sầm xuống, ngón tay véo nhẹ vào lòng eo mảnh mai. Khỉu tay rung như có mắt, thúc mạnh vào be sườn anh, cô nghiến răng cảnh cáo. Anh động tay động chân thêm một lần nữa là tôi quay về đấy, mặc sát anh. Đầu ngón tay vê lại, tiếc nuối cảm giác mềm mại, ấm nóng của da thịt, cách một lớp vài mỏng. Anh cúi đầu tành khẩn nhận lỗi. Xin lỗi em, đừng giận và viện nhanh tay mở rộng cửa nhà để rung không có thời gian chạy trốn. Trong phòng khách, đối diện cửa nhà là bộ tràng kỷ bằng gỗ chắc, ngồi chính giữa chiếc ghế dài được chạm trổ cầu kỳ là một quý bà trên dưới 50 tuổi. Nước da trắng ngần, khóe mắt và khóe môi ít nhếp nhăn, cho biết người phụ nữ này có cuộc sống sung túc ấm no, không vướng bận lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Người phụ nữ đon đà đứng dậy đón khách, nụ cười tươi tắn làm đôi môi cong cong, khóe miệng nhếch cao như hài lòng trước vị khách mời ngày hôm nay. Việt ôm eo dung, cảm nhận rõ sự bài xích thông qua thân thể cứng như khúc gỗ. Anh giới thiệu thật nhanh trước khi be sườn ăn đòn. Giới thiệu với em, đây là mẹ anh, em có thể gọi bác Bích, nhưng anh nghĩ bà sẽ vui hơn khi em gọi tiếng mẹ. Bà Bích lườm Việt mỉm cười với dung, nụ cười từ ái làm dung nhẹ nhõm. Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh của đối tượng yêu đương, dù là yêu già thì cũng không tránh được hồi hộp cô lý nhí chào hỏi cháu chào bác mẹ đây là người yêu của con em ấy tên Dung chào cháu tên cũng đẹp như người lời khen khưởng lại giữa chừng bà Bích thấy cái tên này thật quen mà người đứng trước mặt còn quen hơn đôi mắt được xăm viền trợn ngược khi bà Bích xăm soi khuôn mặt Dung gương mặt trái xoan mũi cao môi trái tim và không đúng Đây không phải là... Chính là đôi mắt lá răm luôn u sầu, đầm thắm như câu mất hồn phách của đàn ông. Bà Bích biết, bản thân không thể nhận nhầm người. Sự khó thở đến bất ngờ vì lồng ngực bị căng phòng cảm xúc khó chịu. Bà Bích chỉ tay vào mặt dung há miệng muốn mắng người, nhưng lại khiến huyết áp tăng vọt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà Bích đột ngột ngất xỉu khi nhìn thấy bạn gái của con trai. Điều này kỳ quạc đến khó hiểu. Dùng mang theo nghi vấn Cùng Việt đỡ bà Bích vào phòng ngủ ở tầng 1 Việt ấn thật mạnh vào nhân chung của bà Bích Thấy rèm mi của bà ta khẽ động liền nói với Dùng Mẹ tỉnh rồi Sẽ không có việc gì đâu Đừng lo lắng Dùng đứng cuối đuôi giường Dùng mình khi vô tình đối diện Với đôi mắt sắc đen của bà Bích Chuyện này là sao Cô xác định bản thân chưa từng gặp người phụ nữ lớn tuổi này Tại sao mẹ của giám đốc lại nhìn cô với ánh mắt vẩn vũ đủ loại cảm xúc như bão tố thế kì. Việt kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra vài lọ thuốc và nâng cao giọng nói, "Dung, em lấy giúp anh ly nước nhé. Sau khi chuẩn bị bữa tối, chị giúp việc đã về nhà, hiện tại nhà không còn ai. Đợi em một chút." Dung liếc nhanh sắc mặt trắng bạch của bà Bích, rồi chạy ra phòng khách tìm nước. Việt đỡ bà Bích ngồi tựa vào thành giường, chậm rãi đọc tên các loại thuốc, chọn vài viên thuốc thích hợp và đưa tới trước mặt bà Bích. Đôi mắt u tối của bà Bích chuyển thành giận dữ Khi nhìn thấy các viên thuốc trắng đỏ Bà ta rít lên Đấy là con Dung Đúng vậy Em ấy vẫn trẻ như ngày nào Không có gì kỳ lạ khi mẹ nhận ra em ấy Còn gặp lại nó là khi nào Tại sao nó lại là bạn gái của con Bà Bích trồm lên túm áo Việt Cơ thể run lên bẩn bật vì tức giận Buổi ra mắt ngày hôm nay Là con cố tình phải không Rõ ràng con biết mẹ ghét nó Còn dám yêu lại nó là đang tát vào mặt mẹ đấy Việt ạ. Chưa chia tay sao gọi là yêu. Việt gỡ bàn tay túm cổ áo anh. Lần thứ hai đưa các viên thuốc đến trước mặt bà Bích. Nhấn mạnh từng chữ. Mẹ nên uống thuốc. Đừng kích động rồi lại đổ bệnh đấy. Còn, còn, còn. Bà Bích tức run người. Vùng tay tát mạnh. Độ bất hiếu. Việt nghiêng đầu khiến cái tát đánh trượt vào thái dương. Anh nắm chặt cổ tay bà Bích. Dùng sức ép bà ngả người tựa vào thành giường Giọng nam trầm trở nên lạnh lẽo Khi từng chữ bị nghiến qua hàm răng trắng Từ hôm nay trở đi Trợ cấp chi tiêu hàng tháng gửi vào thẻ ngân hàng của mẹ Sẽ ngừng vô thời hạn Mẹ muốn có tiền thanh toán ca phẫu thuật nâng cơ mặt đang nợ bệnh viện Thì biết điều Giữ mồm, giữ miệng Con Con nói cái gì Bà Bích sốc đến mức lạc giọng luôn Đây là cách báo hiếu của con đấy à Đúng là mẹ nuôi con biển hồ lai lắng Còn nuôi mẹ con kể tháng kể ngày Ủa công tôi sinh anh ra Chăm bẫm ngày đêm Anh bị người ngoài mà đối xử với tôi tệ bạc như vậy Anh không sợ Khoản nợ đánh bài với mấy bà bạn của mẹ Cũng không, không nhỏ nhỉ Câu nói nhẹ bẫm của Việt Bẻ bộn lời oán trách của bà Bích Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của bà ta Ba năm trở lại đây Tổng cống con bỏ tiền bảo lãnh mẹ khỏi các vụ bài bạc không dưới 10 lần. Rẻ cũng 200, nhiều thì 300. Nhờ sự xa đoạ của mẹ mà công an quận Đống ra nhẫn mặt con trai mẹ rồi đấy. Bà Bích trột giả khép miệng lại. Mắt bà ta đảo loạn, không dám đối diện với ánh mắt cương trực của con trai. Mẹ biết nên dùng thái độ gì để chào đón bạn gái của con rồi chứ? Lời cảnh cáo triệt đề chém đứt cái tôi của bà Bích. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên.